giây phút ngắn ngủi ấy qua đi, tơ văn đào tròn vẻ miệng cười, vén tóc cậu lên mà nói gặp cha mẹ cũng không khó khăn như tưởng tượng phải không? lúc ấy cậu chỉ liếc giáo anh không nói gì, lần này có thâm ý, cậu không dám tùy tiện trả lời. tơ văn đào đợi một lát cũng không thấy cậu mở miệng, đành phải hụi tuệ ra, xong hỉ, để chờ cậu, một ngày nào đó sẽ mang tơ về giới thiệu cho cha mẹ cậu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 thà giữ nguyên tình trạng hiện tại còn tốt hơn làm cho chuyện biến hóa. Nhưng trời lạch đất, nó thật ông bà diệp sẽ phản ứng dữ dội như thế nào khi biết chuyện? Anh cũng không nắm chắc được. Mặc dù Samhỉ không được quá cương chiều, nhưng sẽ cho cùng. Trong nhà họ chỉ có độc một đứa con trai, dẫn cậu ấy vào con đường đoạt tử tuyệt tôn. Cha mẹ cậu ấy vui vẻ chấp nhận mới là lạ. trong Samhỉ hẳn là cũng đoán được điều này nên mới sợ hãi như vậy. Tương Văn Đào không biết.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 Phân lượng giữa mình và cha mẹ cậu ấy hay nhau đã coi như là tốt lắm rồi Nhưng không hiểu sao, anh vẫn thấy có chút hùng hẫng Hơi cười khổ, anh cuối đầu gọi điện thoại Xong hỉ đang đâm nhìn anh, chợt thấy xúc động Tư Văn Đào Tư Văn Đào mở to mắt, ánh mắt ẩn chứa những mong đợi Hả? Thật ra, sau hỉ vừa gọi một tiếng xong thì lập tức hối hận Sao lại xúc động thế chứ Tư Văn Đào đã cho mình đường lui Sao mình không thừa câu thuận gió căng buồm chứ Cơ mà khi nhìn thấy anh vì một tiếng gọi của mình mà mỏ mắt chờ mong Một chút hối hận kia chờ tan biến không còn dấu vết Mượn sóng hỉ cứ như có ý thức mà tự động phát ra tiếng nói Hai vé từ văn đào ngoài đầu nhìn cậu trong chốc lát Cậu chắc chứ Vấn do dự nhưng do dự qua đi Sóng hỉ chậm chạp mà kiên quyết gật đầu Tư văn đầu khoảng chất di động Tiến lại ôm cậu vào trong lòng Anh mạnh mẽ giết lấy cậu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 tôi đã mua về cơ hội cho câu ấy rồi Nhờ cô ấy quay về trợ giúp Đừng lại bỏ thêm muốn câu Cô ấy là cái bình cứu hỏa Có cô ấy ở đó Chuyện cha mẹ cậu cũng dễ dàng hơn Cậu nói hết một chuyện về nó Ừ, nói hết rồi Xong hỉ hít một ngụm khí lạnh lắp bắp Vậy, nó nó phản ứng thế nào? từ vẫn đào hừng một tiếng mang tờ xối xả chỉ còn sao nữa từ ơn nhỏ biến thành Godzilla cách biển thái bình dương còn nghe thấy tiếng gít dài của cô nàng không phải tôi đã bảo anh không được có ý đồ với anh trai tôi sao tôi mặc kệ cái mối rắc rối của anh anh mau đi chết đi tường văn đào anh lớn bằng ngân này còn chơi bị ai nhếch mốc như vậy nhai đầu xong khảnh kia lúc chưa hình tượng như mì đáng yêu không lẽ đều là gạt người sao xong hỉ đỏ vẻ mặt đau khổ mà nó như vậy thật sao tường văn đào nhảy mỉm cười Nhà đầu xong cánh kia các còn không hiểu sao cứ ấy mặc kệ mới rác rối của tớ Chẳng lẽ cũng mặc kệ cậu Tình anh em lúc bình thường không thể hiện ra Sao đến lúc có chuyện lớn xảy ra Mới ý thức được người kia là anh em máu ngủ ruột già với mình Sao có thể bỏ mặc được chứ Tuy rằng ngoài miệng xong cánh rơi khoát là vậy Nhưng tư văn đào biết Nếu thật có chuyện gì Xong cánh chắc chắn là đồng minh của họ chương 48 Mọi chuyện quả đúng là như tư văn đào dự đoán Cuối cùng Sóc Khánh vẫn trở về Án chừng là do vấn đề ăn uống Cô nàng có vẻ có da có thịt hơn một chút Nhưng vẫn là rất xinh đẹp Tuy rằng chỉ khoác một cái áo lông Mặc quần bò bó dài rất bình thường Ở cô vẫn toát ra vẻ tươi trẻ Khi cô chạy đến ốc chồng lấy cậu Những ánh mắt ngỡ mộ và ghen tị xung quanh Khiến Sóc Hỷ vừa tự hào lại vừa ngại ngùng Cậu trách cứ Em học ở đâu cái kiểu này thế hả song Khánh nằm nũng Anh em rất nhớ anh Nhưng lại vừa cười vừa bỏ thêm một câu.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 Anh ngồi ở ghế đầu sau với em đi. Song Hỷ còn tưởng rằng lơ ngoài không gặp em gái có chuyện khó nói muốn nói với mình, bỉm cười làm theo đề nghị của cô nàng. Chỉ có Tương Vân Đào trong lòng ngầm hiểu. Con nhóc Song Khánh mới xem sắc mặt của mình đây mà. Kiểu phá đám trình độ trẻ con thế này, Tương Vân Đào anh đã nhân đại lượng không thể chấp nhận. Vì thế anh vẫn lái xe như bình thường, làm tròn nhiệm vụ của mình. Dọc đường đi vẫn nghe Song Khánh lưu ra lưu diếu kể những chuyện ở nước ngoài cho Song Hỷ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 Song Hỷ không thể nào gọi được có ngài mình và em gái lại thảo luận vấn đề tế nhị này Nhưng nếu ngay cả Song Khánh cậu còn không thuyết phục được Thì sao có thể thuyết phục được cha mẹ đây Song Khánh cắn môi không nói nổi lời Song Hỷ thấy cô như vậy chợt cảm thấy bị tổn thương Xét mặt cứ dần trắng bệch. Song Khánh không phải em cảm thấy bọn anh thật gây tẩm chứ Song Khánh lắc đầu Không có em đang lo là anh chỉ nhất thời rung động thôi khi hai anh em đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa sau đó là giọng của Tương Văn Đào vang lên về rồi đây ơ đã hết rồi Song Hỷ Song Hỷ vừa gọi to tôi hỏi trong bếp Song Khánh che miệng quay mặt đi ra ngoài Tương Văn Đào đang định vào bếp thì chạm mặt cô ở phòng khách Tương Văn Đào tỏ vẻ thân thiện hỏi cô Song Khánh em không nghỉ ngơi sao Song Khánh trả lời lạnh tanh Tương Văn Đào chỉ anh đã kéo anh tôi vào con đường này để sau này anh dám muội tình bằng nghĩa Tôi nhất định sẽ không tha cho anh Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nàng cảnh cáo anh Nhưng lần này lại có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều Tương Văn Đà giật mình Sau đó mỉm cười Anh nổi đùa nói thật nói Xong Khánh Người lo mình bị phụ bạc là anh mới đúng Xong thì vẫn còn đang do dự Và nhất lần này trở về Cha mẹ cậu ấy mở khóc hay nháo Đòi thắt cổ Khéo cậu ấy lại mất hết dũng khí Ngoan ngoãn trở về nhà cũng chưa biết chừng Phải đối diện với tình cảm gia đình Và thật một chút phần thẳng anh cũng không nắm chắc nữa Anh ấy bỏ anh thì được thì anh không được bỏ anh ấy Bất công quá hài nha Tươi vầy nào tham thở Tốt số gì tôi cũng từ là người thân dẫn của em Sao em có thể bê trọng bên khi như vậy được Xong Khánh xì một tiếng Tôi thân về anh sai bằng với anh trai tôi Nói xong cô đi thẳng Xong thì vừa đi ra thấy một màn như vậy Thấy tươi và nào đang dở khóc vừa cười không khỏi cảm thấy có lỗi Xong Khánh không để mặt cậu phải không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 không kể thành phố về đêm ở đây tuy không thể so với vùng trung tâm thành phố lớn song vẫn rất đẹp gã tài xế taxi nói chuyện rất khôi hài theo chuyện thấy ba người trên cài đoạn đường về nhà từ chuyện cưa cao đại sự để những chuyện vui vặt về hè gã đều nói như thể gặp được chuyện lạ đơm và đào cười đáp lại vài câu nhưng đầu nhìn sang người nào đó đang lòn lặng sông hị sông nghỉ đáp lời cho tới một điếu thuốc đơm và đào chăm chú quan sát cậu sau đó lặng lẽ rút một điếu thuốc ra châm lửa thay cho cậu